Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 550 diễm ảnh môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thiên thạch thành này khá rộng lớn, đương đối phồn hoa. Hai bên đường, phố xa mã qua lại, rất nhiều phòng ốc và cửa tiệm. Lâm Hiên vừa đi vừa quan sát nhưng rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại hắn phát hiện ra một số tu tiên giả, mới chừng một. Lúc hắn đã gặp đến 8 người. Tu vi của họ rất thấp, phần lớn đều là linh động kỳ sơ kỳ, lợi hại. Nhất cũng chỉ là linh động trung kỳ. Nhưng ở lẫn với phàm nhân như vậy, khiến Lâm Hiên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đương nhiên ở vũ châu, các gia tộc tông môn môn tu tiên hay các tán tu đều Hổ tu trong các sơn lâm hẻo lánh. Nhưng ở đây phàm nhân và tu sĩ ở cùng nhau thản nhiên chung sống, phàm nhân cũng không có thần sắc, khiếp sợ gì, chỉ thêm một điểm khác biệt là tu tiên giả nơi đây có đặc quyền trong thành. Lâm Hiên phát hiện ra bọn họ bất luận là dùng bữa hay ở trọ đều không cần ngân lượng. Xem ra khi trước hắn giả làm phàm nhân là quá mức cẩn thận. Lâm Hiên Tự cười dễu rồi đem liếm khí thuật thoáng điều chỉnh tu vi lên linh Động trung kỳ Sau đó Lâm Hiên đi vào trong một trà lâu Trà lâu này dùng một đàn mà dựng lên nhưng khá rộng rãi chia làm ba Lầu, lầu một dành để tiếp đãi khách nhân bình thường Lầu hai dành cho Phạm nhân có chút phú quý Còn lầu ba thì dành cho tu tiên giả Lâm Hiên chậm rãi đi vào, đã thấy một thị nữ đứng đó trong tay cầm một viên bảo châu to bằng nắm tay. Vật này tuy không phải là pháp bảo, nhưng có phản ứng với linh lực. Lâm Hiên vừa mới đến gần hạt châu lập tức phát ra những tia sáng màu xanh biếc, thị nữ tự nhiên nhận ra người thiên niên trước mắt này là tiên sư, vội vàng cung kính thi lễ rồi dẫn hắn lên lầu. Tại lầu ba giường cột chạm trổ trang hoàng hết sức xa hoa, các tu tiên giả chia ra làm 6 bàn đang hứng chí bừng bừng đàm luận cái gì đó. Lần này diễm ảnh môn tuyển đệ tử chính là kỳ ngẫu ngàn năm, nếu được. Nhìn chúng thì như là cá chết hóa sổng. Từ nay về sau có thể hưởng diễm phúc vô song, có thể nói là nhất tiến song điêu. Một thiếu niên ăn vẫn trang phục khá trưng diện, thần tình hưng phấn nói: "Đúng vậy, ta nghe nói là những tiên cô của Diễm Ảnh môn toàn là tuyệt sắc nơi nhân gian. Có nhiều mỹ nhân vây quanh như vậy thật sự là phong." Lưu Không Thể tả xiết, một hắn tử khoảng 30 vận bào trắng liếm, khóe miệng nói: "Các người đang nằm mộng à, tuy rằng ở toàn bộ Thất Tinh đảo trong vân Hãy mà nói diễm ảnh môn không tính là gì, nhưng ở thương thúy đảo này, cũng là đại phái đứng đầu. Mấy cái người tán tu chúng ta, nếu các người có tu vi linh đồng kỳ viên mãn, có lẽ sẽ có cơ hội. Hán tử thấp, lùng khoảng bốn mươi biếu môi nói, như tạt vào mặt chú tu sĩ một gáo. Nước lạnh, trương đại ca, ngươi nói như vậy chưa hẳn đúng. Diễm Ảnh môn sư này nổi danh là nhờ song tu. Lần này nghe nói vài vị nữ đệ tử xuất sắc muốn tuyển song tu đạo lữ, trừ tu vi cảnh giới ra, bộ dáng anh tuấn. Đương nhiên nắm chắc ưu thế. Trương đại ca ngươi thì không được, nhưng không có nghĩa là Ngọc Diện tiểu lang quân lại ta không bị nhìn. Chúng hãn tử ăn vặn lòi lòi không phục nói. Lâm Hiên nghe đến đây khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, với tâm tư của hắn, mà còn không nhịn được, hai tên kia thì miễn cưỡng nhìn xuống, cái tên tự xưng là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân này thật sự không biết liêm sỉ. Lúc này Lâm Hiên chậm rãi bước tới bàn ba người đang ngồi vòng tay. "Chư vị đạo hữu tại có có điều xin thỉnh giáo?" Lâm Hiên khách khí nói. Cảm ơn được tu vi linh động kỳ tứ cấp của Lâm Hiên ba người kia không? Dám khinh thường, vội đứng dậy. Tu tiên giới dùng thực lực để giao. Tiếp tu vi cao nhất trong bọn họ cũng chỉ là tam cấp nên đối với Lâm Hiên không dám sơ suất. Vị đạo hữu này nhìn khá xa lạ, xin được hỏi tôn tánh đại danh. Tráng hán thấp lùn mở miệng, xem ra hắn cũng là người lão luyện nhất trong ba người. Tại hạ là Lâm Hiên, đến từ vùng bên ngoài. Vùng bên ngoài. Ba người nghe xong không khỏi sửng sốt, thì ra đạo hữu không phải tán tu mà là tu sĩ của tiểu đảo khác, ta thật sự là đa thất kính. Hắn tử thấp luồn luồn đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó hâm mộ nói, trong Thất Tinh Đảo Vân Hải này có vô số tiểu đảo đều được thông giao với nhau nhờ các truyền tống trận. Nhưng mỗi lần, truyền tống phải tốn rất nhiều linh thạch. Căn bản tán tu thì không có. Nên hắn đoán Lâm Hiên là một tu sĩ của tông phái nào đó. Lâm Hiên nghe xong lời này trong lòng liền vui vẻ, quả nhiên hắn đã đoán được một phần, nhanh chóng hỏi nơi này là nằm trong thất tinh, đảo vân hải gì đó sao? lại còn có thêm nhiều tiểu đảo giống nơi đây. Sao? Đạo hữu sao lại không biết điều cơ bản thế này, không lẽ ngươi đến từ bên ngoài Vân Hải sao? Nhưng điều này sao có thể? Hắn từ thấp lùn, lộ vẻ kinh ngạc, hai người kia cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Đương nhiên không phải. Lâm Hiên xấu hổ sờ sờ đầu không rối gạt đạo. Hữu Hình như tại hạ là tu sĩ của tiểu đảo khác, chẳng qua khi tới đây, đã bị mất đi ý ức. Mất đi ý ức sao? Nhất thời ba tu sĩ nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Tu tiên giả thần, thức vượt xa phàm nhân, mặc dù là tu sĩ cấp thấp thì cũng không thể bị bệnh thất lạc ký ức. Trừ phi là bị cao thủ kết đan kỳ thi triển bí pháp phong ẩn ký ức. Nhưng người nói như vậy chẳng lẽ do tu sĩ cao cấp ra tay, hay là hắn có thân phận gì khác nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Nghĩ đến, đây ba người đối với Lâm Hiên không khỏi có thêm vài phần cung kính. Chẳng lẽ đạo hữu ngay cả xuất thân và hoàn cảnh của mình cũng đắc? Quên, đúng thế lúc này trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ buồn bực thỉnh các vị. Đạo hữu có thể cho biết Phong thổ tập tụ cùng với các đại thế lực tu. Tiên giới phân bố như thế nào không để Tại hạ có thể tìm ra lối về bổn. Môn, Tại hạ xin đa tạ. Ha ha, đạo hữu quá lời, gặp nhau là có duyên, huống chi điều này chỉ là một nhếch tay mà thôi. Hán Tử thấp luận suy nghĩ một chút quyết định phải nắm bắt cơ hội. Thiếu niên này không phải đệ tử thế gia thì ít cũng có sư phụ là cao. Ồ, ăn tình hôm nay chắc này sau hắn sẽ nhớ đến. Được rồi, tại hạ sẽ xin bắt đầu. Thế là Hán Tử Thấp luôn bắt đầu thao. Thao bất tuyệt. To vẻ dụ